cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại thành phố Vũng Tàu, Gia Minh rất sốt ruột khi gọi điện cho Thục đoàn bao nhiêu lần đều không được. Máy cứ tỏ tí ta Mà mấy hôm nay anh bận không thể lên với cô được. Vừa nhớ vợ nhớ con, anh lại lo lắng không biết mấy mẹ con có làm sao không, mà lại không liên lạc được. Bình thường anh chỉ cần gọi đến hồi chuông thứ hai là thục đoan đã cầm máy. Nếu cô có ra ngoài thì bà Hường cũng nghe ngay, không lẽ điện thoại của cô có vấn đề. Chắc là hết pin chứ không thể hỏng được vì đó là chiếc điện thoại di động anh mới mua cho cô. Đang lo lắng đi tới đi lui, thì bà Cát Phượng và Bảo Yến xuất hiện trước mặt, làm anh đứng hình mất một lúc. Tại sao họ lại có mặt ở đây mà anh không được báo trước? Sự xuất hiện đột ngột của mẹ và Bảo Yến làm anh sững sờ. Có lẽ nào họ đã làm gì thục ban không? Bà Cát Phượng thấy con trai ngây người ra như vậy thì hỏi. Con không vui khi thấy mẹ sang à? Đầu óc đã bị đứa nào, nó lấy mất hồn rồi phải không? Mẹ, mẹ đã làm gì cô ấy phải không? Còn cô nữa, cô chấm dứt ngay cái trò hèn hạ ấy đi. Cô mà cố tình hại cô ấy thì tôi không để yên cho cô đâu. Đừng có hỏng. Anh, anh chết vì một con đàn bà không ra gì mà quay lưng với em. Em nói trước, khi em đã không được hạnh phúc thì không ai có thể sống đàng hoàng được đâu. Anh nói với nó như vậy, em sẽ cho nó sống không bằng chết vì đã ngang nhiên cướp đi người đàn ông của em. Tối hôm đó Gia Minh ngủ riêng anh không thể nằm cạnh người đàn bà xảo quyệt, mới ít tuổi mà lòng đầy mưu mô. Hận mình không thể làm gì để bảo vệ vợ con được. Chồng anh giờ chỉ coi Thục Đoan và Gia Bảo Gia Hân là vợ con của mình còn Bảo Yến thì không. Sáng hôm sau trong một căn phòng kín khi Gia Minh còn đang tiếp đối tác của công ty thì Bảo Yến đang thì thầm với mẹ chồng. Mẹ, mẹ làm gì đi chứ? Nếu cứ để thế này chắc con phải nhờ ba con can thiệp mất Mẹ thấy đấy Anh già mình không coi con ra gì Lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ đến mẹ con nhà nó thôi Đừng lo Tại sao con không thể che giấu cảm xúc của mình nhỉ Bây giờ muốn làm cho con kia Đừng bám lấy thẳng gia mình Thì chỉ còn một cách Cách gì mẹ Mẹ nói mau đi Con không chờ được nữa đâu Ngay ngày hôm nay ta phải xúc tiến việc này Không thể chậm trễ hơn được. Đúng như con nói, nếu mẹ con ta không làm ngay, mẹ e cô ta chuyển chỗ ở một lần nữa thì toi cơm. Lần này mẹ không cần ra mặt, chỉ cần con và vài người nữa mà thôi. Hãy hành động vào ban đêm, lúc đó cô ta có trở tay cũng không kịp. Nói rồi bà Cát Phượng ghé tay nói nhỏ vào tay Bảo Yến. ngay đến đầu cô ta dãn nét mặt ra tới đó. Có thế chứ? Không ngờ bà mẹ chồng cũng cao mưu thật. Bàn với con dâu xong bà nói. Con xúc tiến ngay đi. Lần này thì phải nhờ đến các thế lực của ba con rồi. Mẹ sẽ ở nhà để ghim chân thẳng ra mình. Con đến chỗ ba con đi. Chắc giờ này ông ấy đã chuẩn bị chờ con đấy. Nhanh lên không còn thời gian đâu. Mọi kế hoạch mẹ đã bàn với ba con rồi. Đêm hôm đó trong lúc đang ngủ say thì Thục Đoan cảm nhận có tiếng gõ cửa. Mới đầu cô mơ màng tưởng mình mơ ngủ Nhưng lắng tai nghe thì đúng là có tiếng gõ thật Tự hỏi không biết ai còn đến giờ này Nhưng cô vẫn lê dép ra mở cửa Cửa vừa mở thì ba bốn bóng đen từ đâu lao vào không chế cô Bớ Tiếng kêu của cô ngay lập tức bị tắc nghẹn không thể phát ra tiếp Miệng cô đã bị một tên bịt chặt Rồi lôi sảnh sạch ra cửa Mấy tên còn lại lao vào trong nhà Chúng nhanh chóng ôm lấy hai đứa trẻ đang ngủ bế thốc lên xe. Tên còn lại khống chế nhét xẻ vào bồn bà Hường, rồi trói gô bà lại lôi ra ngoài. Tất cả đều làm việc trong im lặng không một tiếng động. Chỉ chưa đầy 15 phút, ngôi nhà đã hoàn toàn trống không. Trước khi rút đi, một tên còn nhanh trí bấm ngay khóa cửa lại. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi trong đêm. Cả bà Hường và Thục Đoan khi nhận ra mình đã bị bọn xấu khống chế và bắt cóc thì tất cả đã muộn. Hai người đều đã bị trói gô và một miệng đều bị nhét rẻ, khiến họ không thể kêu được. Bạn chúng là ai mà liều lĩnh và manh động như vậy? Chỉ tội cho hai đứa trẻ vẫn chẳng biết gì và đang nằm ngủ say sưa ở băng ghế sau. Thục Đoan vùng vẫy một hồi nhưng vô ích. Cô càng cố sức thoát ra thì dây trói càng siết chặt lại. Bà Hương cũng ném ánh mắt giận dữ về phía chúng. Nhưng màn đêm bao phủ dày đặc, trong xe không bật đèn nên tối om, không thể nhìn rõ những ai, nhưng bà đoán đây có thể là đám người của bà Cát Phượng, người đàn bà quỷ quyệt đã không từ một thủ đoạn nào để hại mẹ con bà. Không biết chiếc xe di chuyển trong bao lâu, chỉ đến khi nó dừng bánh thì bà Hường và Thục Đoan mới được mấy kẻ kia khống chế lôi ra ngoài. Hai mẹ con được đưa vào một căn nhà, ở đây xung quanh là rừng cây bao phủ không biết là nơi nào. Trong nhà đã có hai người chờ sẵn, người đàn bà chỉ nhìn qua thì bà Hương và Thục Đoan đã biết đó không ai xa lạ là bà Cát Phượng. Còn người đàn ông trung tuổi kia thì rất lạ, bà và con gái chưa gặp lần nào. Ông ta đang ngồi ngả người trên ghế với cái dáng cao cao tại thượng, phớt tỉnh ăn lê và thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt. Đưa mắt ra lệnh cho mấy tên giang hộ bặm trợn lui ra. Ông ta cất giọng lạnh lùng Các người có biết Đã đắc tội với ai không Con gái bà đã dám vuốt sâu hùm Thì sẽ có kết cục không hề tốt đẹp rồi Đoạn ông ta hất cầm ra hiệu cho một tên Tức thì tên này đi lại ghé tay ông ta Lát sau hắn đến gần Lôi rẻ từ trong miệng bà Hường Và thục đoan ra Nhưng dây chói thì vẫn để nguyên Bà Hương ném ánh mắt căm giận Hét vào mặt đám người kia Các người bắt mẹ con tôi đến đây làm gì? Thả chúng tôi ra. Cái đó thì bà phải hỏi con gái bà chứ sao lại hỏi tôi. Thục đoan như đã đoán ra mọi chuyện cô nói rành dọt Mọi chuyện hãy nhắm vào tôi đây này. Đừng lấy mẹ và các con tôi ra làm sức ép nữa. Các người muốn gì? Lúc này bà Cát Phượng mới thủng thẳng nói. Cô không muốn bị làm phiền phải không? Dễ thôi. Chỉ còn một cách là hãy giao lại thằng ra bảo cho tôi. Rồi mẹ con cô muốn đi đâu thì đi Nhưng phải cam kết Đoạn tuyệt hẳn quan hệ với gia mình Nếu cô còn lém pháng với nó nữa Thì e là không được nguyên lành như thế này đâu Bà muốn gì? Tại sao lại muốn bắt con tôi đi? Vì đơn giản nó là người họ Trần Người của họ Trần Thì phải được trả về đúng nơi xuất xứ Cô sẽ nuôi đứa con gái kia Nếu cô không chấp nhận Thì cô sẽ mất tất cả hai đứa con này Và mẹ cô sẽ không được yên ổn Cô nên nhớ tôi không nói xuông đâu Ông nói gì, ông là ai, ông dám? Không có điều gì là không thể. Việc cho mẹ cô vĩnh viễn biến khỏi thế gian này hoàn toàn dễ như trở bàn tay." Bà hưởng hét lên. "Không bao giờ, Thục Đoan, đừng bao giờ nghe lời kẻ xấu. Chúng đang đánh vào lòng trắc ẩn của con đấy, không kẻ nào làm hại được mẹ đâu, con đừng lo." Bà Cát Phượng quắc mắt hỏi lại. "Cô có đồng ý giao lại đứa cháu trai cho tôi không? Yên tâm, nó sẽ được đưa sang Mỹ." Và sẽ có một cuộc sống ấm no đầy đủ. Bằng không thì cô sẽ mất tất cả. Không, nó là con tôi. Và không ai có quyền đem nó đi đâu cả. Tôi không đồng ý. Vậy thì cô hãy chờ mà xem. Điều gì sẽ xảy ra với mẹ của mình. Bọn mày lôi bà ta đi. Người đàn ông trung tuổi hất hàm nói với mấy tên trong bọn. Lập tức chúng đi đến phía bà Hương. Một tên nhanh tay tống cái khăn mùi xoa vào miệng bà. Rồi lôi tuột đi. Chiếc xe ô tô lại lao vút mất dạng thuộc đoàn hét lên Các người định làm gì Các người là một lũ độc ác vô nhân tính Các người đem mẹ tôi đi đâu Thả mẹ tôi ra Cô cứ gào to lên nữa đi Ở đây chả ai biết mà cứu cô đâu Biết điều thì giao lại đứa con trai lại Cho bà Cát Phượng đây Thì mẹ cô sẽ được bảo toàn tính mạng Và hai mẹ con còn có ngày đoàn tụ Nếu không thì ngay cả hai đứa con cô cũng mất đấy Suy nghĩ cho kỹ đi Thục đoàn nhất thời xúc động mà xỉu đi, không biết cô nằm như vậy trong bao lâu, cho đến khi có tiếng trẻ con cất lên bên tai. Mẹ ơi! Mẹ! Con đói! Là tiếng của Gia Bảo, bản năng của người mẹ đánh thức khiến cô mở bừng mắt, lao về phía con, mắt cô ẩn ẩn nước. Gia Bảo và Gia Hân thấy mẹ bị trói thì sợ lắm. Mắt chúng hết nhìn mẹ, lại nhìn mấy người lạ mặt sợ hãi khóc thút thít. Bà Cát Phượng đi đến gần Gia Bảo kéo tay cậu bé nói Lại đây với nội đi con, đến đây lát nội cho con ăn sang nào. Thằng bé thấy người lạ nói như vậy thì co rú người lại. Nó lén lén đi đến ôm lấy mẹ rồi thút thít khóc. Mẹ ơi, ai chói mẹ vậy? Gia Bảo sợ lắm, mẹ ơi. Gia Hân thấy anh trai khóc thì cũng khóc quả theo. Con bé rất sợ đám người kia. Hồi đêm cả hai đứa đang ngủ nên không phát hiện ra sự lạ. Giờ thấy bên cạnh mình toàn mấy người lạ hoác, lại mặt mũi ai nấy đều dữ tợn, thì sợ muốn đái cả ra da quần. Già hơn mếu máu. Mẹ ơi, ông ba bị kìa, ngoại đâu rồi? Con muốn tìm ngoại. Nín đi con gái, đừng sợ có mẹ ở đây rồi. Sẽ không ai làm gì các con đâu. Tội nghiệp hai đứa trẻ con mới ba tuổi đầu đã bị đám người lớn dọa cho sợ mất mật. Chúng chưa gặp cảnh này bao giờ nên sợ hãi lắm Già hân cứ nghe mẹ nói không được đi theo người lạ Vì vậy hai đứa chỉ tha thần chơi ở ngoài Chứ không dám đi theo ai cả Vì sợ ông ba bị bắt cóc Nay lại gặp đám người hổ báo này Thì đúng là ông ba bị rồi Chỉ có như vậy họ mới dám chói mẹ lại Và dẫn bà ngoại đi mất chứ Thục đan bặm môi lại nhìn bà Cát Phượng nói Đấy bà thấy chưa Tại bà mà hai đứa trẻ sợ đến sắp vỡ mật ra đây này. Như vậy mà bà nói thương chúng à? Tại sao bà không để cho mẹ con tôi được yên? Còn ông nữa, ông là ai? Tôi có làm gì thất lễ với ông đâu. Mà ông nỡ ra tay hại cả gia đình tôi như vậy. Không nói lôi thôi. Giờ cô có đồng ý sao con không? Chỉ có hai lựa chọn. Một là có, hai là không thôi. Nếu cô không đồng ý thì chuẩn bị tinh thần nhận xác mẹ đi là vừa. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Các người định làm gì mẹ tôi? Tôi thì không làm gì cả nhưng không đảm bảo là bọn kia nó sẽ để yên cho bà ta. Mọi sự an nguy của bà ấy phụ thuộc hoàn toàn vào cô đấy. Cô không muốn uống rượu mừng mà lại thích uống rượu phạt à? Giỏi! Ngày thứ ba, Thục Đoan và hai con vẫn bị quản thúc trong ngôi nhà đó. Cô bị trói và không được ra khỏi ngôi nhà nên không quan sát được mọi thứ xung quanh. Bản thân mình không sợ nhưng cô rất lo cho mẹ Chỉ sợ bọn kia sẽ làm liều với bà mà thôi. Hai đứa con cũng lo. Xong tạm thời chúng vẫn đang ở bên cô nên phần nào yên tâm hơn. Vì phải chăm con nhỏ nên hàng ngày vào bữa ăn chúng sẽ cởi chói cho cô để cô cho bọn trẻ ăn uống. Xong chỉ cần cô có một hành động khả nghi nào đấy thì hai tên côn đồ sẵn sàng cho cô ăn bạt tai ngay. Ở đây không hề có khái niệm thương hoa tiếc ngọc hay nhạy tay với phụ nữ. Cứ ngứa mắt lên là chúng đánh. Chỉ đến khi nào có sự ra lệnh của người đàn ông trung tuổi và bà Cát Phượng thì chúng mới nghe theo mà thôi. Buổi chiều đó khi cô đang lựng nịu hai con thì người đàn ông trung niên thất hàm bảo. Xem chừng cô vẫn cứng đầu nhỉ? E là chúng tôi không kiên nhẫn được nữa đâu. Cô không lo cho tính mạng mẹ mình à? Nói đoạn ông ta rút điện thoại ra bấm. Phải mất một lúc sau mới được vì điện thoại mất sóng. Đầu máy bên kia có tiếng bà Hường vang lên yếu ớt. Chúng mày giết tao đi. Đừng đài đoạ kiểu này. Hãy buồn thà cho con cháu của tao. Lũ khốn nạn. Thục đoan nghe tiếng mẹ đứt quãng như vậy thì gào lên. Thả mẹ tôi ra. Các người không được động đến mẹ tôi. Chỉ cần bà bị làm sao thì tôi quyết ăn thua đủ với các người. Cô đừng có dọa chúng tôi. Cô muốn làm gì nào? Chỉ cần cô có một hành động dại dột thì bên kia mẹ cô sẽ phải chết. Vậy thì các người hãy giết tôi đi Đến nước này thì tôi cũng không thiết sống làm gì nữa Giết tôi và thả mẹ tôi ra Mọi thứ hãy đổ lên đầu tôi Còn mẹ và các con tôi không có tội Đừng động đến họ Bà Cát Phượng nghĩ bụng Không ngờ con nhỏ này cứng cỏi như vậy Cứ tưởng nó yếu đuối Nhưng bản thân lại không sợ chết Mà sẵn sàng nhận lấy cái chết Để đổi lại sự bình yên cho mẹ và các con Nhưng nếu giờ mà cô ta xảy ra chuyện Thì cũng giờ Cô ta phải sống muốn đưa thằng gia bảo sang Mỹ phải đợi khi nó được 5 tuổi trở lên và thục đoan phải ký giấy cam kết giao con lại cho gia mình thì mình mới có thể đưa nó đi hợp pháp được chỉ bằng chỉ có cách dọa nạt và gây sức ép với cô ta mà thôi bà khéo léo đưa mắt cho người đàn ông lớn tuổi tức thì ông ta nói vào trong máy bà hãy nghe đây bà chỉ còn 30 phút nếu trong khoảng thời gian ấy con gái bà không chịu giao đứa con trai của cô ta cho chúng tôi Thì bà sẽ phải chết. Tiếng bà Hương thều thào trong máy. Chúng mày giết tao đi. Đừng mong động đến con cháu của tao. Đồ ác quỷ. Mẹ, mẹ có làm sao không? Thả mẹ tôi ra. Các người ác lắm. Lão đàn ông trung niên ngay lập tức tắt điện thoại. Ông ta nói với thục đoàn. Cô nghe thấy tiếng mẹ mình rồi đấy. Xem chừng bà ta có vẻ yếu quá rồi. Tôi không dám chắc bà ấy chịu đựng được bao lâu vì mấy thằng quỷ đó ẩu lắm. Mọi chuyện tùy thuộc vào cô, không có thời gian đâu. Thục đoan không ngờ chúng dám đưa mẹ cô ra làm vật trao đổi. Cô cũng chẳng còn cách nào khác. Điện thoại đã bị hỏng. Mấy ngày nay cô không thể liên lạc được với Gia Minh. Lòng cô quặn thắt, con tim cô gào thét những lời gan ruột. Gia Minh, anh có biết em và các con sắp phải chia lìa rồi không? Em không biết người đàn ông này là ai, và thế lực của ông ta như thế nào. Nhưng mẹ anh thì kinh khủng quá. Bảo Yến cô ta quả là độc ác. Thôi thì em đành nhắm mắt đưa chân vậy. cầu mong mẹ anh sẽ giữ đúng lời hứa mà nuôi dạy ra bảo cho tốt. Hy vọng nó sẽ được ở gần anh. Còn chúng ta thì sẽ chia cắt từ đây. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn bà Cát Phượng, thục đoan nói giọng nghẹn đắng. Tôi đồng ý, giao gia bảo cho bà và ngay lập tức bà phải cho người thả mẹ tôi ra. Nếu mẹ tôi không được nguyên lành thì tôi sẽ báo công an trừng phạt các người. Tôi có thể thân cô thế cô không làm gì được nhưng luật pháp sẽ không buông tha các người đâu. Còn nữa có điều gì đảm bảo rằng con tôi sẽ được chăm sóc tốt khi phải ở với người đàn bà độc ác kia. Bà Cát Phượng vỗ tay ba cái cười nhạt đáp. Cái này thì cô hoàn toàn yên tâm. Tôi đảm bảo với cô dù sao tôi cũng là bà nội nó còn Gia Minh bên cạnh nữa Đâu ai có thể ngược đãi thằng bé được Luật pháp ở Mỹ rất nghiêm Họ sẽ chừng trị đích đáng Những hành vi ngược đãi trẻ con Tôi làm việc này tất cả Cũng vì tương lai của gia bảo mà thôi Nói xong bà ta lấy từ trong túi sách Ra mấy tờ giấy cam kết đã được đánh máy sẵn Rồi chia ra cho cô đọc và ký vào đấy Thục đoan ngạc nhiên Vì bà ta đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng cho chuyện này Quay sang người đàn ông trẻ tuổi trước mặt Bà ta nói Đây là công chứng viên người Việt Nam tôi mời đến đây để chứng thực. Cô chỉ việc ký và điểm chỉ vào đây cho đúng thủ tục. Phải có giấy cam kết đồng ý giao con của cô thì tôi mới có thể đưa thằng bé đi một cách hợp pháp. Cô hiểu chứ? Khi mọi thủ tục hoàn tất, mấy tiếng sau bà hưởng cũng được trở đến đây. Ngay lập tức đám người cùng với bà Cát Phượng và người đàn ông lớn tuổi nọ đã đem ra bảo đi. Họ đã phải lừa cho thằng bé rất nhiều kẹo bánh và đồ chơi để dụ cu cậu. Khổ thân, trẻ con có biết gì đâu. Cứ thấy có nhiều đồ chơi là thích. thuộc đoan biết đây là giờ phút chia xa, mà không biết đến khi nào cô mới có thể gặp lại con trai của mình. Cô cứ ôm cứng lấy con không rời. Nước mắt mặn chát, rơi thánh thoát thấm cả vào ngực áo Gia Bảo. Cậu bé ngây thơ hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Mẹ có đi chơi với Gia Bảo không? Không, mẹ không đi được. Gia Bảo ngoan, nghe lời người lớn nha. Con sẽ nhanh được gặp ba. Nhớ không được khóc. Hãy cứng cỏi và dũng cảm lên con. Lớn lên hãy tìm mẹ nhé. Mẹ yêu con lắm. Mẹ, mẹ ơi, Gia Bảo không chịu đâu. Thế em Gia Hân có đi cùng con không mẹ? Không, em Gia Hân sẽ đi sau. À, thế con trai có nhớ mẹ tên là gì không nào? Mẹ là Trương Lại Thục Đoan. Đúng rồi. Gia Bảo giỏi lắm, thế ba con tên gì? Ba con là Trần Gia Minh. Nghe con nói mà thục đoan như đứt từng khúc ruột. Giây phút chia xa này, cô đau đến thắt lòng. Thấy hai mẹ con cứ bị dị mãi, bà Cát Phượng nói. Nhanh lên, hết thời gian rồi. Giờ chúng ta phải đi thôi. Đến đây với nội nào, Gia Bảo. Không, con muốn bà ngoại đi cùng cơ. Con muốn em ra hơn còn bé xa hân lúc này cũng níu lấy chân anh không rời miệng nó méo máu. xa hân không cho anh hai đi đâu anh hai đi đâu cho xa hân đi với bà hương phải gỡ tay cháu gái ra rồi ôm trầm lấy gia bảo giọng bà nghẹn ngào đừng quên ngoại nghe con sau này lớn lên hãy tìm về với mẹ thuộc ban nhé mẹ thương con lắm đó đừng quên mẹ và em gái nha chiếc xe lăn bánh rời đi trong tiếng khóc thét gọi mẹ của gia bảo thục đàn như ngất liệm đi bà Hương cũng khóc thương cháu đến lạc cả giọng. già Hân thấy anh bị bắt đi thì cũng sợ hãi kêu như gì cả nhà ba người thật tội nghiệp đám người đã rời đi chỉ còn lại cậu lái xe với chiếc xe vẫn đang đậu ngoài sân ngôi nhà trống lúc này cậu ta mới nói bà và cô lên xe để tôi đưa về nào nếu hai người còn vật vã khóc than ở đây thì không biết đường ra đâu tôi cũng phải về nhà nữa Thì ra cậu lái xe này được thuê để chở bà Hương và Thục Đoan về nhà. Cuộc đời cô từ nay đã mất đi cậu con trai mà mình luôn yêu thương chăm chút. Bao giờ cô mới gặp lại con đây? Trong khi ấy, Gia Minh đang ở Vũng Tàu. Anh đang rất nóng ruột vì lo cho an nguy của mấy mẹ con Thục Đoan. Cách đây hai ngày anh đã lên Đắc Minh, nhưng trái với lệ thường là chỉ cần nghe tiếng xe của anh Thì cả hai đứa con đã chạy nhào cả ra mừng vui tíu tít. Nhưng giờ đến nơi anh thấy nhà cửa vắng tanh, cửa đã khóa trái và không còn một ai. Vậy mấy mẹ con bà cháu đã đi đâu? Không ổn rồi, mấy ngày nay anh chỉ thấy Bảo Yến ở nhà, còn mẹ mình thì không. Gọi điện thoại thì bà bảo về Sài Gòn thăm một người bà con. Trời ơi, tại sao anh lại ngu muội như vậy chứ? Biết đâu chính mẹ anh đã gây sức ép. Nên Thục Đoan và các con của anh mới phải rời đi mà không hề cho anh biết tùng tích. Trước đây cô cũng đã một lần như vậy. Nếu như anh mạnh mẽ hơn hoặc anh có thể vứt bỏ tất cả để chạy theo người anh yêu thì giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc cùng với người vợ trẻ và hai đứa con đẹp như thiên thần. Móc điện thoại ra gọi cho mẹ. vài giây sau tiếng bà Cát Phượng cất lên. Mẹ ngay đây Gia Minh, có việc gì vậy con? Mẹ! Mẹ đã làm gì cô ấy phải không? Việc này mẹ để con giải quyết được không? Xin mẹ đừng nhúng tay vào, đừng làm điều gì thất đức nữa mẹ à. Dù sao hai đứa trẻ cũng là cháu của mẹ mà. Đừng ép con phải hành động bất hiếu. Con xin mẹ đấy. Mẹ nhắc lại, mẹ không có thời gian, con đang nghĩ cái quái gì vậy? Việc công ty không lo, vợ con bằng thật không đi lo, lo lắng những cái không đầu. Tỉnh lại cho mẹ, mẹ nhắc lại, mẹ không rỗi hơi để xía vào mấy chuyện đó. Mẹ đang ở nhà bà Tám trên Sài Gòn, con đừng con nói lung tung nữa. Bất lực, Gia Minh đi ra, ra anh muốn tự mình kiểm chứng. Anh sẽ lên đắc minh một lần nữa. Anh không tin cái mảnh đất Tây Nguyên ấy sẽ giấu được thục đoàn. Dù có phải tìm cô khắp mảnh đất Việt Nam này, thì anh cũng quyết tâm tìm cho bằng được. Không thể để cho một kẻ nào động đến những người thân yêu của anh. Bảo Yến luôn theo dõi sắc diện và thái độ của anh từ mấy ngày nay. Nhất là từ lúc anh đi đắc Minh trở về, và mới nghe tin ba báo mọi việc đã hoàn tất. Cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy Gia Minh tức giận định bỏ đi thế này, thì chạy theo nói. Gia Minh, anh bình tĩnh lại đi. Nghe em nói đã, anh đi đâu vậy? Đừng có nói với em là anh lại đi tìm mẹ con cô ta nha. Tại sao người ta đã cố tình rời xa mình mà anh còn cố đấm ăn xôi thế? Ở lại đây với em, Gia Khánh con của chúng ta cũng đang cần anh mà. Đừng đi anh. Bảo Yến nếu lấy áo anh kéo lại, Gia Minh bực bội rằng tay cô ra và vằn mắt lên nói. Cô buông ra, tất cả là tại cô đã xúi bảy mẹ tôi bảy trò, các người thật ác độc, cùng là con người với nhau mà sao cô ác thế? Tôi không bao giờ yêu cô đâu, có chết cũng sẽ như vậy. Tôi nhắc lại, giữa chúng ta chỉ có Gia Khánh mà thôi, ngoài ra không còn gì hết, hãy tránh xa tôi ra. Nói rồi Gia Minh leo lên xe, Và để máy phóng vút đi trong sự tức tối của Bảo Yến. Cô bực bội lầm bẩm Tất cả là tại con đàn bà chết tiệt kia Nếu không có nó thì Gia mình đã là của mình. Đường đường chính chính là một tiểu thư con nhà gia thế. Mà phải chịu thua một con tiểu tam gia đình không cơ bản à? Gia Minh nếu anh không yêu thương em. Anh sẽ phải hối hận cho mà xem. Em sẽ không để yên cho con đĩ kìa. Muốn làm gì thì làm đâu. Hãy đợi đấy. Trong cơn tức giận tột độ. Cùng với nỗi lo không biết mẹ con thuộc đoàn có an toàn không, khiến đầu Gia Minh ong ong như muốn nổ tung. Anh lái xe như một quán tính, đi đến đoạn tỉnh Lâm Đồng trên quốc lộ 28, chợt cảm thấy xe có vấn đề. Anh tắt máy xuống kiểm tra, thấy một bên bánh lốp bị xì. Đang xăm soi ngó nghiêng tìm chỗ bơm vá thì từ đằng sau, một chiếc xe 7 chỗ phóng đến rất nhanh, có vẻ như chiếc xe đó không kiểm soát được tốc độ thì phải. Dầm Đầu chiếc xe tông thẳng vào Gia Minh khiến hai bánh xe nghiến thẳng vào chân anh. Gia Minh chỉ biết hét lên trong đau đớn. Người ở hai bên đường đổ ra kêu ẩm lên. Tên lái xe bấy giờ mới định thần lao xuống bên dưới. Lúc này thì một bên chân của Gia Minh đã bị nghiền nát bởi chiếc xe Toyota bảy chỗ ngáo đá kia. Đúng là dậu đổ bìm leo họa vô đơn chí. Đúng lúc anh đang lo để chạy đến bên cô thì lại xảy ra chuyện. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và tên lái xe kia cũng đã định thần sau cú gây tai nạn, thì Gia Minh vẫn phải chấp nhận một sự thật chết người. Đó là một bên chân của anh sẽ vĩnh viễn bị cắt cụt. Từ một người bình thường giờ tự dưng lại trở thành tàn phế, thì làm sao anh chấp nhận cho được? Anh đau đớn ngất đi không biết gì nữa. Cho đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng và màu gai trắng muốt. Gia Minh hét lên trên giường bệnh, Anh hét lên không phải vì đau đớn, mà vì nỗi tuyệt vọng ngập tràn. Tại sao lại như vậy? Anh trách ông trời sao nỡ khắc nghiệt với anh đến vậy? Bàn tay vô thức của anh lại đặt lên phím điện thoại. Nhưng cho dù anh có gọi cả trăm cuộc thì số máy kia vẫn không thể liên lạc được. Tiếng cầu phát thành viên vang lên trong máy, làm anh chỉ muốn đập tan cái điện thoại đang cầm trong tay. Một nữ bác sĩ đi đến nói với anh. Anh vừa được cầm máu, giờ chuẩn bị tinh thần để phẫu thuật đoạn chi. Bên chân này của anh không thể hồi phục được. Anh hãy đọc số điện thoại của người nhà ra đây để bệnh viện liên hệ với họ. Đọc số điện thoại của mẹ lên rồi anh nhắm mắt lại. Giờ đây anh cảm thấy căm ghét họ vô cùng. Tất cả là tại Bảo Yến và gia đình anh. Giá như họ đừng xen vào chuyện tình cảm của anh. Giá mẹ anh và Bảo Yến đừng ra tay hết lần này đến lần khác. Để hại thục đoan thì anh đâu xảy ra chuyện như thế này. Lúc này bà Cát Phượng đang nói chuyện với một người bà con. Chị giúp em nuôi thằng nhóc này 2 năm nha chị. Em sẽ gửi chi phí cho chị hậu hĩnh không lo đâu. Nó là cháu ruột của em nhưng giờ nó mới được 3 tuổi. Chưa đi được chị à? Người phụ nữ đứng tuổi kia nói. Em an tâm, cứ giao cho chị. Công ơn trời biển của chú thím ngày xưa chị vẫn còn ghi nhớ. Đây cũng coi như chị bao đáp một phần. Đừng nói chuyện tiền nông nha em. Chị thì không sao. Nhưng em không muốn cháu em nó khổ. Còn dại cay màng. Tự dưng có vợ con đàng hoàng rồi, mà nó còn chạy theo con nhỏ này chị à. Con vợ nó đâu có chịu, nên em mới phải đưa thằng nhóc này đi. Để nó ở với mẹ nó thì cả đời làm sao ngóc đầu lên được hả chị? Đoạn bà lại nắm lấy tay người chị họ nói tiếp. Chị cho em gửi nó ở đây nha, thi thoảng em sẽ ghé lên. Còn đây là tiền chi phí cho thằng nhỏ. Chị cứ cầm lấy cho em vui, nó thích ăn gì chị cứ mua cho nó nha. Gửi chị em mới yên tâm chứ người khác lo lắm. chợt tiếng chuông điện thoại đổ vang bà Cát Phượng cầm lên nghe, không biết bên kia nói gì mà mặt bà tái đi miệng lắp bắp. Cái gì? Đây là bệnh viện tỉnh Lâm Đồng à? Chết thôi, bác sĩ có nhầm không? Chắc không phải con tôi. Chúng tôi đã xác minh và được anh nhà cho biết mới gọi điện báo cho bà. Bà có thể thu xếp đến đây được không? Anh ấy sắp được đẩy vào phòng phẫu thuật rồi. Rất tiếc một bên chân của anh Gia Minh không thể giữ được. Bà Cát Phượng chết lặng tay bà lùng bùng. Con trai em nó bị tai nạn. Em phải đến đó ngay, em đi đây. Kìa gì Phượng, thằng Gia Minh bị làm sao? Nhưng bà Phượng đã chạy ra ngoài rồi. Khi bà Tám chạy ra đến nơi thì chiếc xe hơi chở bà Phượng đã mất hút. Nhìn thằng bé 3 tuổi dễ thương đang tấm tức khóc. Bà Thương cảm nói. Lại đây với bà nào? Từ hôm nay con ở với bà nha. Ngoan lắm, lát bà đi mua đồ chơi cho con nhé. Bé tên là gì nè? Mẹ ơi, con muốn về với mẹ, không ở đây đâu. Ngoan nào, ở đây với bà. Con mà đòi ra ngoài, ông xe ôm, ông bắt cóc đấy. Mẹ con đi công tác rồi, không ở đây đâu. Ngoan, nghe lời bà thương nhé. Trở lại với thục đoàn, khi người lái xe chở ba mẹ con bà chóng về đến nhà, thì cả bà Hường và Thục Đoan đều ngã vật ra giường khóc ngất họ không thiết ăn uống cũng chẳng thiết làm gì cả nhà thiếu ra bảo vắng hẳn đi già Hân cũng co mình lại và hết bám lấy mẹ lại bám bà cứ như một con chim nhỏ bị thương chốc chốc cô bé lại hỏi anh trai bà đòi đi tìm anh làm cho hai người lớn như đứt từng khúc ruột sau một hồi nghĩ ngợi Thục Đoan nói với mẹ chắc mình không thể ở đây được nữa mẹ ạ, con muốn rời đi chỗ khác Ở đây nguy hiểm lắm. Con sợ họ sẽ tìm đến đây mà gây khó dễ. Rồi không làm ăn gì được. Nhất là Bảo Yến. Cô ta chưa chịu buông tha đâu. Nhưng nếu mình dọn đi, mẹ sợ thằng Gia Minh nó sẽ không tìm được con. Tội nó. Con nghĩ rồi mẹ à? Chắc con và anh ấy không có duyên. Tuy cả hai rất yêu nhau. Nhưng giờ danh chính ngôn thuận Bảo Yến mới là vợ anh ấy. Nếu con còn quan hệ với Gia Minh E là nguy hiểm sẽ xảy đến với cả gia đình mình Thôi thì đau một lần Còn hơn cả đời mẹ ơi Còn có cố giữ anh ấy cho riêng mình cũng không được Giữa chúng con không có hôn thú Nên pháp luật sẽ không bảo vệ mình Mà tính ra họ kiện thì mình sai Khổ thân con tôi Đúng là hầu nhan bạc phận Thôi thì con quyết định như thế nào Mẹ cũng sẽ nghe theo và ủng hộ con Chỉ thương thằng gia bảo bé quá Mà đã phải xa mẹ Hy vọng bà Cát Phượng giữ lời mà chăm sóc tốt cho thằng bé. Có duyên thì mẹ con sẽ gặp lại con ạ. Đêm hôm đó nằm ôm con mà Thục Đoan cứ giật mình thon thoát. Không tài nào ngủ được. Có một nỗi lo lắng mơ hồ không thể gọi tên. Cô cứ lo lắng cho ra bảo đêm nay không có mẹ. Chẳng biết cậu bé có khóc nhiều không. Có ngủ được khi bên cạnh toàn người lạ. Tuy rằng bà Cát Phượng là bà nội thật đấy. Nhưng chưa hề gắn kết tình cảm. Cũng chưa một lần gần gũi thằng bé, nên với nó tất cả những người đó hoàn toàn là người xa lạ. Đấy là cô chưa hề biết người yêu của cô, cha của các con cô vừa phải trải qua một tai nạn kinh hoàng. Và anh đã vĩnh viễn bỏ lại một bên chân của mình dưới lòng đường khi đang trên đường đi tìm mẹ con cô. Nếu biết được tin này liệu cô có sống nổi? Nước mắt cô nhạt nhòa thấm ướt gối, nhưng cô chỉ dám khóc thầm chứ không dám khóc to sợ kinh động đến mẹ. Còn bà Hương nằm bên cạnh cũng không thể ngủ nổi. Bà thương con, thương cháu, thương cho số kiếp hầu nhan của thục đoan chưa một lần được hạnh phúc. Cô con gái duy nhất của bà chưa biết đến vị ngọt của đêm tân hôn, chưa một lần được cùng chồng sánh bước trong ngày cưới. Nước mắt bà cũng chảy tràn trên khuôn mặt đã nhốm màu thời gian. Bà cứ ngậm đắng nuốt cay cùng con sát cánh trước cuộc đời, cõi lòng bà bút giá. Bà lại ước ao giá như bà có thể gánh bớt được cho con Nếu như mọi tai ương có thể chút xuống đầu bà Để con cháu bà được hạnh phúc Hai mẹ con nằm hai bên Ở giữa là Gia Hân vẫn đang ngủ ngon lành Chỉ có hai người lớn đang thao thức Và cả hai đều không dám để lộ cảm xúc của mình Vì làm ảnh hưởng đến người kia Nhưng họ lại có một điểm chung duy nhất Là đang nghĩ về những người thân yêu của mình Tại bệnh viện tỉnh Lâm Đồng Bà Cát Phượng đang nhìn chân chối vào đôi chân của con. Mấy mấy ngày trước thôi, đôi chân ấy vẫn còn nguyên lành. Vậy mà nay một bên chân của con trai bà đã bị cắt cụt đến tận gối. Già mình đã trở thành người tàn phế chỉ sau một cuộc va chạm không may. Bà như phát điên vì không tin vào mắt mình, không tin vào sự thật nghiệt ngã đang bảnh ra trước mắt. Môi bà bạm lại, răng nghiến ken két thốt lên khi chỉ còn hai mẹ con. Tất cả là tại con đàn bà thối tha đó. Nếu không vì nó thì con đã không bị như thế này. Nó là ngôi sao bằng đáng ghét, đi đến đâu là ở đó vụn vỡ tanh bảnh. Tại sao sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà con vẫn cứ không tỉnh ra vậy Gia Minh? Con định làm khổ mình, khổ gia đình đến bao giờ nữa hả? Mẹ đừng nói nữa, con xin mẹ đấy, con muốn được nghỉ ngơi. Mẹ hãy để con yên được không? Mẹ đừng gọi Bảo Yên đến đây nữa, nhìn thấy cô ta chắc con tăng sông chết mất. Thật là tức chết đi được mà, tỉnh lại đi Gia Minh. Nói xong bà đi ra, con trai bà giờ đã bị cụt mất một chân, thì còn gì là người nữa? Bình thường nó đang đẹp như soái ca, giờ trở thành một kẻ tật nguyền, hỏi làm sao bà chấp nhận được tin này. Còn con Bảo Yến nữa chứ, liệu nó có còn yêu thương Gia Minh nữa hay không? Một cô gái luôn sống trong nhung lụa từ nhỏ, lúc nào cũng có người phục vụ từ ai đến Z, có chịu ở cùng với một người chồng tàn tật không? Đó là câu hỏi thường trực trong đầu bà nãy giờ Bà không thể giấu nó mãi được Bà bắt buộc phải báo cho Bảo Yến Cũng như ông Trần Bang biết Bỗng nhiên bà run sợ Bà sợ hai người họ sẽ trách cứ bà rằng Tại sao bà lại để cho Gia mình xảy ra chuyện Alo, Bảo Yến à Con phải hết sức bình tĩnh nghe mẹ nói đây Dạ, mẹ nói đi mẹ Mẹ chuẩn bị về Vũng Tàu chưa Con đang chờ tin của mẹ đây Mà anh Gia Minh bảo đi tìm con thục đoan rồi mẹ, con bực anh hết biết luôn. Thằng Gia Minh nó, nó bị tai nạn rồi con ơi. Mẹ nói sao ạ, anh ấy làm sao, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ không giỡn đâu, việc này hoàn toàn là sự thật. Mẹ đang gọi con ở bệnh viện Lâm Đồng. Thằng Gia Minh nó bị tai nạn, cụt mất một chân rồi. Mẹ nói gì, anh Gia Minh bị cụt chân ạ, có đúng như vậy không? Còn kêu lái xe chở đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng ngay đi. Một chút gì hụt hẫng dâng lên trong lòng. Vậy là Gia Minh đã trở thành một người tàn phế đúng nghĩa. Anh không còn là một người đàn ông bình thường như trước nữa. Tại sao? Cô phải nhận một kết cục đau lòng như vậy. Sau khi gọi điện cho Bảo Yến xong, bà Cát Phượng tiếp tục gọi sang Mỹ cho ông Trần Băng Đây mới chính là giây phút khiến bà sợ hãi. Ngón tay bà run rẩy bấm số. Đầu bên kia tiếng chồng bà cất lên. Alo, anh nghe đây. Anh ơi, thằng Gia Minh nó bị... Bà chỉ nói được đến đây thì giọng nghẹn lại. Ở bên kia ông băng linh cảm, có chuyện gì không ổn. Ở những câu nói của vợ mình, ông hỏi dồn Cái gì? Em nói thằng Gia Minh làm sao? Thằng Gia Minh nó bị tai nạn, đang nằm viện. Nó bị cưa mất một chân rồi, anh ơi. Hả? Em không nhầm đấy chứ, làm sao nó lại bị vậy, em nói đi, con nó làm sao? Thế rồi bà lấy hết can đảm kể mọi chuyện ra cho ông, từng lời của bà thốt ra, ông trần băng như muốn ngất xỉu, một tay ông ôm lấy ngực, mặt ông tái đi hơi thở gấp gáp, ông cất giọng khó nhọc. Em hãy chăm sóc tốt cho con, mọi việc đã xảy ra rồi, có muốn cũng không thay đổi được nữa, anh sẽ đặt chuyến sớm nhất để bay sang, hãy gọi cho vợ chồng con cát tường đi. Nói rồi ông cúp máy Vậy là thằng con trai duy nhất mà ông kỳ vọng Giờ đã trở thành phế nhân Mọi việc xảy ra quá nhanh Khiến ông không kịp định hình Cũng không dám buông lời trách cứ vợ Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra Với gia đình ông thế này Lẽ nào ông trời đã trừng phạt ông Tại một diễn biến khác Bà Hường mấy hôm nay Đang tất bật cùng con gái Lo thủ tục bán nhà để dọn đi nơi khác Đây là lần thứ hai Họ dọn nhà Hy vọng đến nơi ở mới, lần này sẽ không còn kẻ nào đến làm phiền hai mẹ con bà nữa. Sao đời bà khổ thế chứ? có mỗi đứa con gái mà đời nó cũng không được may mắn. Yêu một người ngay từ đầu đã sớm gặp chắc trở. Thấy con gái liều lĩnh có thai với người mình yêu, và chấp nhận là mẹ đơn thân một mình, mà bà lại ủng hộ con. Nhiều lúc tâm can bà cũng rằng xé, làm như vậy là đúng hay sai. Có khi nào con gái bà chính là người phá vỡ gia đình người khác, như lời cô Bảo Yến kia nói không? Dòng là một phụ nữ khi đặt mình vào con, bà biết, khó có thể nói trước được điều gì. Một khi mình đã yêu ai đó sâu nặng, thì lý trí luôn bị đánh bại bởi con tim. Cũng may Gia Minh luôn yêu thương và có trách nhiệm đối với Thục Đoan và hai đứa con. Nghĩ như vậy bà mới cảm thấy nhẹ lòng hơn và đành đổ tại ý trời. Ở Vũng Tàu ngày ấy có biết bao chàng trai. Bình thường có, mà giàu có xa thế cũng có, nhưng Thục Đoan lại chỉ yêu một mình Gia Minh mà thôi. Con gái không để mắt đến ai thì bà cũng chịu, là mẹ chỉ có thể định hướng và khuyên nhủ, chứ không thể bắt ép con như những bậc cha mẹ ngày xưa. Một thời gian sau, lúc này Thục Đoan đã bán ngôi nhà ở Đắc Minh và chuyển vào sâu bên trong một xã cách đó hai chục cây số. Ở trong này điều kiện dân trí thấp Nên cuộc sống người dân ở đây vẫn chưa khá giả lắm Bù lại họ rất tình cảm và đoàn kết Số tiền mua nhà ở Đắc Minh Chính là tiền do Gia Minh đưa cho Thục Văn Hàng tháng anh vẫn chuyển khoản Vào tài khoản riêng của cô để nuôi con Chính vì vậy Ngôi nhà ở Vũng Tàu của hai mẹ con bà vẫn để đấy Tính sau này sẽ cho Gia Bảo khi lớn lên Lại nói về Gia Minh Sau khi vết thương lành Chán trường và mặc cảm Gia Minh không thèm quan tâm đến bản thân Mà trở nên cáu gắt, Bức bối Bình thường anh ăn mặc và chăm chút rất chỉn chu Nhưng nay thì dâu cũng chả buồn cạo Lại thêm mấy lần bảo lái xe Trở lên nhà thục ban thăm con Xong đều thất vọng trở về Vì mẹ con cô không biết đã bỏ đi đâu Hỏi mọi người xung quanh Thì không ai biết cả Vậy cô đã đi đâu Thêm một năm bặt vô âm tín, Người yêu vẫn như bóng chim tam cá Già mình chán nản bỏ về Mỹ với một bên chân què. Giờ đây anh phải lắp một bên chân giả để tiện di chuyển. Thục bàn, em đang ở nơi nào? Liệu em có biết anh đang rất yêu em, cho dù bản thân không còn nguyên lành nữa? Ở một diễn biến khác, gia bảo giờ cũng đã dần quen với bà Tám. Tính trẻ con dễ nhớ mà cũng mau quên. Những ngày đầu khi bị tách ra khỏi mẹ, cô cậu cứ khóc và đòi về suốt. Nhưng dần dà cậu biết có khóc thế khóc nữa thì cũng chẳng có ai đưa cậu về với mẹ cả. Vậy là cậu lại bị cuốn vào các thứ đồ chơi con nít để quyến rũ và quên dần cảm giác nhớ mẹ. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã hai năm qua đi. Gia Bảo và Gia Hân, anh em đều đã năm tuổi nhưng mỗi người một nơi. Gia Hân hạnh phúc hơn anh vì có bà và mẹ luôn bên cạnh. Còn Gia Bảo chỉ có một mình cùng với bà tám. Là người duy nhất mà cậu thấy gần gũi Bà Cát Phượng thi thoảng Cũng lên Sài Gòn thăm cháu Và mua rất nhiều đồ chơi cho Gia Bảo Điều đó cũng khiến cậu bớt buồn Hàng ngày bà Tám đưa cậu đến trường mầm non Và buổi chiều dẫn về Trong trí nhớ non nớt Của một cậu bé 3 tuổi Thì mẹ đẹp lắm Bà cũng vậy Nhà cậu có bốn người Là mẹ bà ngoại và em Sa Hân Còn ba thì cứ đi công tác hoài Lâu lâu mới về mua quà cho hai anh em Có mấy lần Gia Bảo gặp ba, nhưng ba bây giờ khác lắm. Nhìn ba cậu lại sợ vì ba bị mất một bên chân. Bà Tám nói ba bị tai nạn. Cậu cứ sờ vào cái mỏm chân cụt của ba và ngây thơ hỏi xem nó có mọc lại được không? Những lúc như vậy, ba lại ôm cậu vào lòng đầy yêu thương. bà nói cậu phải lớn thật nhanh để đưa ba đi tìm mẹ. Tại Vũng Tàu lúc này, bà Cát Phượng đang nói chuyện với Gia Minh. Việc bà nhắc đến thục ban khiến anh nhói lòng. Mẹ đã tìm mọi cách để tìm con thục ban mà không thấy. Nếu không tìm được nó để ký vào giấy bảo lãnh và làm xét nghiệm ADN thì thằng Gia Bảo không thể sang Mỹ được. Mà mẹ thì không thích cho nó sống ở đây. Phải bằng mọi giá, đưa nó qua, đó trước 6 tuổi còn nhập học chứ. Môi trường bên đó tốt mà. Tại mẹ và Bảo Yến đấy, nếu như ngày đó hai người không truy đuổi gắt gao, thì cô ấy có như vậy không? Thằng gia bảo phải tách khỏi mẹ khi còn quá nhỏ. Con không biết phải nói thế nào nữa. Mẹ con nhà nó đi đâu được chứ. Cứ như bốc hơi khỏi mảnh đất này vậy. Kiểu gì cũng phải tìm cho ra. Con yên tâm. Mà con cứ giàu dĩ vậy mẹ đau lòng lắm. Mày cứ nhớ thương nó như vậy. Nhưng nó có nhớ mày không? Biết đâu giờ nó đang hạnh phúc với một thằng chồng mới cũng nên. Chả biết đâu mà lần. Mẹ đừng xúc phạm đến cô ấy. Con không muốn nghe chuyện này nữa. Khi nào có tin gì mới mẹ hãy cho con biết. Giờ con muốn chuẩn bị xe để lên tham gia bảo Con nhớ nó quá Tại một địa điểm khác Bà Hường đang làm vườn chợt cơn đau nhói lên trong ngực Bà đã có triệu chứng này mấy hôm nay rồi Nhưng cứ nghĩ là đau dây thần kinh thôi Tự dưng bà liên tưởng tới tình huống xấu Nếu chẳng may bà bị bệnh hiểm nghèo Thì chỉ thương mẹ con thuộc đoan mà thôi Một mình đơn thân nuôi con Nơi khỉ ho cỏ gáy này thật bất vả Con bé già hần thì vẫn còn nhỏ quá Cơn đau kéo đến mỗi lúc một dày hơn, khiến bà phải nhăn mặt ôm lấy ngực. Không cố được nữa, bà bỏ cuốc rồi đi vào nhà. Nhìn thấy mẹ mặt tái đi, thục đoan lo lắng hỏi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ được làm con sợ nha. Mẹ bị đau ở đâu à? Biết không thể giấu được con, bà chỉ vào ngực mình nói. Dạo này mẹ cứ bị đau ngực con ạ. Cơn đau kéo đến bất thường chẳng biết vì sao. Mẹ nghĩ có khi đau dây thần kinh thôi. Con đừng lo quá Nhưng suốt ngày hôm đó Bà lên cơn đau đến không muốn ăn uống gì cả Mà chỉ ngồi ôm ngực Mỗi lần thở mạnh cũng khiến bà đau Có lẽ nào bà bị mắc bệnh gì đó rồi không? Thục đoan ngập ngừng hỏi mẹ Mẹ thử kiểm tra xem ngực có vấn đề gì không Mẹ con mình cứ bị cơm áo gạo tiền cuốn đi Mà chẳng bao giờ đi khám bệnh cả Con chỉ sợ mẹ bị làm sao Để mai đưa ra Hân đi học Rồi con bắt xe đưa mẹ đi khám xem thế nào ạ Bà Hương chợt nhớ ra liền nói Mẹ cứ cảm giác như trong ngực mẹ có cái cục gì to to cứng cứng ở trong ấy con ạ. Thục đoan phát hoảng khi nghe mẹ nói Cô chỉ biết cầu mong trời Phật thương lấy mẹ và đừng bắt bà phải gánh thêm bệnh tật gì nữa vì đời bà đã quá khổ rồi. Chồng mất sớm một mình tần tảo nuôi con. Giờ mà mẹ có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi. Ngày hôm sau Thục đoan đưa con đi mẫu giáo rồi thuê xe chở mẹ lên bệnh viện tỉnh khám bệnh. Khi làm các thủ tục xét nghiệm và khám lâm sàng, bác sĩ nhìn cô ái ngại nói. Tôi khuyên cô nên đưa mẹ đi Sài Gòn một chuyến đi. Hãy đến khám chuyên sâu tại bệnh viện Ung Biếu một lần coi. Theo kết quả xét nghiệm và siêu âm, thì tôi thấy không khả quan lắm đâu. Ba ngày nữa sẽ có kết quả sinh thiết, lúc đó sẽ khẳng định kỹ hơn. Nhưng e là... Sao vậy bác sĩ? Mẹ em không ổn à? Phải đi khám ở bệnh viện ung biếu Không lẽ bác sĩ nghi ngờ mẹ em Đúng vậy Theo siêu âm chẩn đoán Thì tôi đang nghi ngờ trong ngực của bà Có một khối u ác tính Hạch nách cũng xuất hiện Đến 90% khối u đó là ung thư Chỉ sợ phát hiện ở giai đoạn muộn Vì bình thường ung thư vú tiến triển âm thầm Nên mọi người chủ quan không để ý Nó không gây đau đớn Nên dễ bị bỏ qua Đến khi thấy đau thì thường là khối u đã lớn Và phát triển mạnh rồi Thục đoàn chết xứng, nếu đúng như lời bác sĩ nói, thì mẹ cô đã mắc phải căn bệnh ung thư vú quái ác ư. Sao ông trời nỡ bất công với bà như vậy? Nếu cho dù có thế thì cô cũng sẽ quyết tâm bằng mọi cách để cứu sống mẹ. Sợ bà lo lắng, cô thống nhất với bác sĩ không cho bà biết kết quả. Cố gắng giấu bà được chừng nào tốt chừng ấy. Hy vọng với khoa học hiện đại, mẹ cô sẽ vượt qua được căn bệnh tai ương này. Đưa mẹ về nhà thục đoan cứ bần thần hết cả người Cô thấy người tốt tại sao cứ phải chịu những điều không hay Lén chui vào chỗ khuất cô khóc mùi mẫn vì thương mẹ Cầu mong bệnh của bà vẫn xử lý được Và mẹ cô sẽ không bị làm sao Thục đoan thật nhanh trí vì trước khi đưa mẹ đi khám bệnh Cô đã mua ngay một chiếc điện thoại di động để dễ dàng liên lạc Hôm đó bác sĩ cũng có bảo kê khai số điện thoại để tiện thông báo cho bệnh nhân ở xa Vì vậy, ba ngày nữa cô sẽ được thông báo về kết quả sinh thiết qua điện thoại, chứ không phải lên tận nơi nữa. Sau đó căn cứ vào kết quả mà tùy cơ ứng biến. Ba ngày sau, ngồi mai trên bàn máy mà Thục Đoan sốt ruột chốc chốc lại nhìn vào điện thoại. Đúng 9 giờ cô giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Cầm máy ra ngoài để tránh làm mẹ lo lắng. Tiếng cô gấp gáp phát ra. Alo, xin lỗi ai đầu dây ạ? Tôi là bác sĩ Đức người đã thăm khám cho bà lại thị hương, cô có phải là con gái bà ấy không? Dạ thưa bác sĩ đúng vậy, mẹ em có kết quả chưa ạ? Có rồi nhưng cô phải hết sức bình tĩnh nhé. Thông báo cho cô một tin không vui là bà nhà đã bị ung thư vú giai đoạn cuối, khối u đã to và phát triển ra các mô xung quanh, hạch nách cũng phát triển mạnh. Cô nên đưa bà nhà đến bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Ở đó có các bác sĩ giỏi lại đúng chuyên khoa nên họ sẽ có nhiều phương pháp tốt hơn. Thục đoan như muốn ngã quỷ khi nghe thông báo từ bác sĩ. Cô thương mẹ đến cháy lòng. Giá có thể gánh thay cho mẹ thì cô nguyện để bệnh tật chút lên đầu mình. Còn để cho mẹ được bình an mạnh khỏe. Nhưng sự đời đâu có thể hoán đổi. Đấy là cô còn không biết gia minh của cô đã bị mất đi một bên chân thì không biết cô sẽ thế nào. Mặc dù Thục Đoan đã cố che giấu nhưng vẫn không thể qua được bà Hường. Là một người tinh ý lại nhạy cảm, nên bà đoán ngay ra có chuyện chẳng lành xảy ra cho mình. Tối đó, đợi cho Gia Hân ngủ say, bà nắm tay con gái hỏi Thục Đoan, con đang giấu mẹ chuyện gì phải không? Đừng lo, mẹ chịu được, con cứ nói ra đi. Mẹ bị nặng lắm phải không? Đời mẹ coi như sống cũng đủ rồi, chỉ thương con và Gia Hân thôi, tội nghiệp con gái tôi. Thục đoàn chỉ muốn khóc nhưng cô cố kìm nén Hơn lúc nào hết lúc này Cô cần phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ Cô ôm lấy mẹ giọng cứng còi Mẹ đừng lo Tất cả đều có cách giải quyết Hôm nay mình thu xếp để ngày mai Con sẽ đưa mẹ về Sài Gòn chữa bệnh Bây giờ phương tiện hiện đại và bác sĩ giỏi lắm Họ sẽ chữa khỏi cho mẹ Mẹ yên tâm Con sẽ ở bên mẹ Thế là rõ bà Hương biết linh cảm của mình là đúng Việc quyết định đưa mẹ xuống Sài Gòn Chữa bệnh của Thục Ban Đủ cho bà thấy bệnh tình của mình không hề nhẹ Nhìn vào đứa cháu ngây thơ Đang ngủ ngon lành trên giường Lòng bà nhói đau Cuộc đời vốn dĩ vô thường Nhưng khi nó xảy ra với bản thân Bà thấy sự sống và cái chết thật mong manh Giá bà có thể sống đời với con Chỉ hy vọng tất cả Vẫn chưa là quá muộn Và quỹ thời gian của bà vẫn còn dài Mong là như vậy Khẽ đi đến bàn thờ nhìn vào tấm di ảnh của chồng bà thắp lên mấy nén nhang và lầm dầm khấn vái. Bà mong ông ở dưới suối vàng có linh thiêng thì về phù hộ cho mình được khỏe mạnh. Cứ mỗi khi nhà có chuyện hay buồn là bà lại tâm sự với ông. Anh ơi, em linh cảm mình không còn sống được bao lâu nữa. Chỉ thương con và hai đứa cháu thôi. Đời mình khổ em chịu được nhưng con nó vẫn còn trẻ quá mà đã phải chịu kiếp hồng nhan Anh có sống khốn chết thiêng thì che chở cho nó. Cũng đừng đưa em đi sớm vội. Em vẫn muốn ở bên con thêm một thời gian nữa. Hãy giúp em. Không biết ở thế giới tâm linh kia ông có nghe được lời bà không? Nhưng trong khói nhà nghi ngút, bà cảm thấy ông đang hiện ra nhìn bà thật lâu. Dù ông đi xa lâu lắm rồi, nhưng với bà ông vẫn luôn hiện hữu. Tại Bệnh viện Ung Biếu, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi làm hết các thủ tục thăm khám, Đúng như lời bác sĩ trên viện tỉnh thông báo, bà Hương đã bị ung thư vúng giai đoạn cuối và các khối u đã di căn hạch nách và gan. Có lẽ thời gian sống của bà không còn được bao lâu nữa. Tất cả đang chạy đua với tử thần. Tất cả tai ương đều chút lên vai người đàn bà trẻ tuổi. Để đưa mẹ xuống viện, cô đã phải cho cả con xuống đây. Bà mẹ con bà cháu bồng bế nhau trên mọi nẻo đường, chỉ mong một phép màu hiện ra. Hôm nay trong khi đi mua cơm, Thục Đoan vô tình nhìn thấy một người khiến cô giật mình né đi chỗ khác, nhưng không kịp nữa rồi. Cô đi như chạy ra khỏi khu vực tin, thì người kia cũng chạy theo đến nơi, một giọng nói cất lên. Cô Thục Đoan là cô phải không? May quá cuối cùng cũng gặp cô ở đây. Chúng tôi tìm cô mãi. Bà, bà là con trai tôi đâu? Bà để ra bảo ở đâu? Tôi cũng muốn tìm cô về việc đó đây. Tôi muốn hoàn tất thủ tục để đưa nó qua Mỹ ăn học nhưng phải có sự ủy quyền của cô và còn phải làm xét nghiệm ADN nữa thì lãnh sự quán mới đồng ý cho nhập cảnh. Cô yên tâm, thằng bé ngoan lắm. Nó đang ở đâu? Bà có thể cho tôi gặp con trai một chút được không? Từ từ cô sẽ gặp thôi. Mà cô đi khám bệnh phải không? Thục đoan không trả lời câu hỏi của bà Cát Phượng. Giờ cô chỉ mong gặp được con mà thôi. Đã 2 năm rồi, đúng. 2 năm cô không nhìn thấy con. Thằng bé đã được 5 tuổi rồi. Bà Cát vượng lên tiếng. Cô ở đây có lâu không? Tôi muốn cô đến lãnh sự quán để làm thủ tục ủy quyền. Mọi giấy tờ tôi sẽ lo hết. Bà chỉ biết được việc của mình mà không nghĩ cho cảm giác của một người mẹ như tôi sao? Bà ác lắm. Tất cả cũng là lo cho cháu tôi có cuộc sống viên mãn thôi. Chứ để nó theo cô thì bao giờ mới ngóc đầu lên được. Nếu thương con, cô phải cảm ơn tôi mới phải. Mẹ ơi, mẹ! tiếng xa hân lạnh lót cất lên, đằng sau là bà Hương vừa nhìn thấy hai bà cháu bà cát phượng chợt sững người, không ngờ mới hai năm không gặp mà nhìn bà Hương tiều tụy và xanh xao vậy. một suy nghĩ lướt nhanh trong đầu bà chợt nghĩ có lý nào bà ta đang bị bệnh, chỉ có người bệnh mới có làn da xanh tái thế này. thấy mình đứng đây không tiện bà nói nhanh, cô muốn gặp con phải không? vậy ngày mai cô còn ở đây không? tôi sẽ đến tìm cô. Rồi bà ta xảo bước nhanh đi ra cổng bệnh viện Khi bà Hường và bé ra Hân đến nơi Thì bóng bà Cát Phượng cũng đã mất hút trong đám đông trước cổng viện rồi Ai đây hả con? Mẹ nhìn bà ta quen quen Là mẹ của Gia Minh mẹ à? Đúng là tránh trời không khỏi nắng Bà ta lại muốn làm gì con? Lần này bà ấy muốn tìm để bảo con ký giấy ủy quyền Giao bé ra bảo cho bà ta đưa qua Mỹ mẹ ạ Chẳng phải trước đây bà ta đã bắt mình viết giấy ủy quyền rồi đó thôi lần này phải có giấy ủy quyền dưới sự chứng thực của lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn và còn phải thử ADN nữa mẹ con tính làm sao con muốn đòi lại ra bảo mẹ ạ. con không cam tâm để cho bà ấy đưa nó đi chỉ cần được gặp nó con sẽ có cách lúc này thì bà Hương cũng đã được bác sĩ tư vấn và cho biết bệnh tình của mình tự dưng bà lại không thấy sợ chết nữa mà chỉ mong cho thời gian kéo dài thêm để ở bên con cháu được nhiều hơn Bà biết bệnh này không thể chữa được Chỉ có thể tác động bằng thuốc men Hoặc hóa trị và xạ trị Để làm chậm lại tiến trình phát triển Của tế bào ung thư mà thôi Bác sĩ cũng cho biết bệnh này cần rất nhiều tiền Vì các phương pháp điều trị ung thư Cực kỳ đắt đỏ Trong thầm tầm bà không muốn con gái Quá lo lắng cho mình Thôi thì trời kêu ai nấy giả thôi Bệnh của bà đã sang giai đoạn cuối Nên quỹ thời gian không còn nhiều Chỉ mong kéo dài được Chừng nào hay chừng đó Xong bà quyết định không mổ phẫu thuật. Vì giờ cũng khó, các khôi u đã di căn. Bác sĩ cho bà một khoảng thời gian để về nhà bồi bổ sức khỏe. Sau đó xuống viện để tiến hành chạy hóa chất. Thục đoan ăn ủi mẹ. Cô nói kể cả phải bán hết mọi thứ. Miễn kéo dài được sự sống cho mẹ thì cô cũng sẵn sàng. Tại một nơi khác, bà Cát Phượng gọi điện cho ai đó. Chỉ thấy người bên kia vui mừng nhảy dựng lên. Đã lâu lắm rồi, người ấy mới lại nghe được tin của cô. Anh mong cô đến cháy lòng. Cũng tại anh quá thụ động, nên cuộc tình của anh và cô mới bị vụt khỏi tầm tay thế này. Giờ anh nhất quyết không thể để mất cô. Hai ngày sau, bà Cát Phượng có một cuộc gặp gỡ với Thục Đoan tại một quán cà phê. Không xào trước đón sau, lần này bà hỏi luôn. Tôi biết cô xuống đây là có việc. Tình cờ tôi cũng đi tầm soát ung thư mỗi năm một lần ở bệnh viện ung biếu. Tôi đoán không lầm thì mẹ cô có vấn đề về sức khỏe phải không? Thục đoàn bất giác buộc mồm. Mẹ tôi bị ung thư vú giai đoạn cuối. Vậy thì gai à nha, theo tôi biết thì bệnh này phải cần rất nhiều tiền. Cô có tính đến vấn đề này chưa? Cái này tôi đã tính toán rồi, bà không cần nhắc đâu. Nhưng tôi thấy kinh tế của cô cũng vất vả, vậy nên tôi tính giúp cô một số tiền chữa bệnh cho mẹ. Với tôi thì nó không đáng là bao, xong với cô thì nó sẽ là một khoản lớn đấy. Bà muốn gì? Bà hãy nói thẳng ra đi. Tôi không thích vòng vo Cô khá lắm. Tôi nói luôn nhé. Một hai ngày tới thằng Gia Minh nó sẽ bay về bên này. Khi ấy tôi muốn cô đến lãnh sự quán để xét nghiệm ADN cùng với Gia Minh và Gia Bảo. Sau đó cô viết giấy ủy quyền cho Gia Minh nuôi dưỡng. Có như vậy Gia Bảo mới đủ điều kiện bảo lãnh đến Mỹ. Tôi nghĩ như vậy là rất may mắn cho cô rồi. Gia Bảo cũng có cơ hội phát triển tương lai. Nếu tôi không đồng ý mà muốn đòi lại con thì sao? Cô không thấy như vậy là quá đáng sao? Cô khổ thì chịu một mình đi. Tại sao lại kéo cháu tôi theo làm gì? Cô định vùi dập tương lai của nó ở cái xó xỉnh này à? Như vậy thì cô đâu có thương con. Người ta nói hy sinh đời bố, củng cố đời con. Còn cô thì sao nào? Thục đoan ngồi thử ra nghĩ ngợi. Cô đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là mẹ đẻ đang bệnh thập tử nhất sinh. Một bên là con trai do mình rứt ruột đẻ ra. Cô biết chọn ai đây? Bà Phượng biết cô đang đấu tranh tư tưởng liền nói. Cô cứ suy nghĩ đi. Nếu đồng ý thì gọi cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Cô có thể gọi bất cứ lúc nào. Nói rồi bà ta sợ bước đứng lên. Thục đoan thấy vậy vội nói. Gia Bảo hiện đang ở đâu? Bà có thể cho tôi gặp nó được không? Nhanh thôi, mấy ngày nữa cô sẽ được gặp Gia Bảo và Gia Minh. Hai ngày sau không đợi được nữa Thục đoan gọi vào số máy. Mà bà Cát Phượng đã cho Lần này bà biết cô sẽ phải gật đầu ưng thuận Nên đầu bên kia không vội gì Mà cầm máy cả Đợi cho cô gọi đến lần thứ hai Bà mới bấm nghe Mở đầu bà nói luôn Cô nghĩ thông rồi phải không Tôi nói có lý mà Cô đồng ý với phương án của tôi Thì vẹn cả đôi đường Vì mẹ cô không thể cứ nằm im mà không điều trị Ung thư giai đoạn cuối lại rất đau đớn Nên cần rất nhiều tiền Ngày mai Gia Minh sẽ về đến Việt Nam Tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp ba con nó và sẽ điện cho cô. Thế nhé. Ngày hôm sau, suốt cả buổi sáng rồi buổi chiều, Thục Đoan chỉ nhăm nhăm xem có ai gọi đến không, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tiếp tục sang ngày kế tiếp thì điện thoại đổ chuông. Là bà Cát Phượng gọi đến, nhưng khi cô nghe máy thì là giọng đàn ông. Không khó để cô nhận ra đó chính là Gia Minh, người đàn ông của mình. Trái tim cô vụn vỡ khi nghe giọng anh vang lên bên tai. Thục đoan là em phải không? Tại sao em trốn tránh anh mấy năm trời để anh đi tìm mà không thấy? Em đang ở đâu? Anh nhớ em lắm em biết không? Trái tim cô quản thắt nước mắt lưng chồng nhất thời không nói được thành lời anh đang ở rất gần cô thôi nhưng lại xa như nghìn trùng anh đã là chồng của người ta chứ không dành cho cô nữa mỗi một khoảng thời gian trôi đi cô lại ngộ ra nhiều điều mặc dù rất yêu anh Nhưng cô không thể giữ anh bên mình. Cô không muốn trốn chạy nữa. Muốn yên ổn làm ăn sinh sống để trị bệnh cho mẹ. Chứ cứ lúc nào cũng lo có người hãm hại mình thì mệt lắm. Cô thực sự mệt mỏi rồi. Em, em nhớ ra bảo anh đã gặp con chưa? Con sao rồi? Hãy cho em gặp con đi anh. Đã hai năm rồi, em không nhìn thấy nó. Đang nói tới đây thì cô nghe tiếng bà cát phượng xen vào. Một giờ nữa tôi và Gia Minh sẽ đến gặp cô trước cổng bệnh viện ung biếu. Thời gian đó cô sắp xếp được không? Được, tôi sẽ đợi. Bà nhớ đem Gia Bảo đến cho tôi nha. Đầu bên kia cúp máy, gần một giờ sau cô lập cập đi ra trước cổng viện. Lúc này bà Hường đã ngủ, cô để yên cho mẹ nằm nghỉ, chỉ dắt Gia Hân đi theo. Chờ được một lúc thì có chiếc xe hơi chờ tới trước mặt cô và dừng lại. Từ trong xe, bà cát vượng và một cậu nhóc bước ra. Mắt cô nhỏa đi, đó chẳng phải là gia da bảo của cô đó sao? Cô ảo đến ôm chầm lấy con. Thằng bé lớn hẳn lên, xem chừng còn cao hơn da hơn một đoạn. Thấy mẹ cậu bé sững người một lát rồi tủi thân ỏa lên khóc. Cô chưa kịp định thần thì từ trong xe, một chiếc chân giả thò ra. Thục đoan vẫn chưa chú ý cho đến khi người đàn ông ấy bước xuống. Là anh, chính là gia mình. Tại sao anh lại thế này? Bất chấp mọi người xung quanh, Cô chạy đến ôm chặt lấy anh trong vòng tay Nước mắt chứa tràn chảy tràn trên gương mặt xinh đẹp Già mình cũng nhất thời cảm động Khi nhìn thấy người con gái anh yêu Cô khóc thút thít Già mình là anh đây sao Tại sao lại như vậy Sao anh lại thành ra thế này Mọi chuyện qua rồi nín đi em Em và con bình an là tốt rồi Anh nhớ em quá Bà Cát Phượng hẳn học nói Già mình nó bị như thế này Vì sao cô biết không Là tại cô đấy, chỉ vì đi tìm mẹ con cô nên nó mới thành ra như vậy. Cô còn thắc mắc gì nữa không? Bà nói gì tại tôi? Trời ơi, ra mình em không ngờ anh đã phải chịu đau đớn như thế này. Thì ra hai năm qua anh đã vì em mà phải chịu đau đớn và mất đi một phần thân thể. Em thật đáng chết. Không nói chuyện này nữa không phải tại em. Là do anh không may thôi, em đừng nghĩ ngợi gì cả. Mình đi sang quán cà phê kia nói chuyện đi em. Khi tất cả đã ngồi yên vị trong quán, Gia Bảo và Gia Hân cứ xíu xích bên nhau. Mặc kệ cho mấy người lớn đang bàn bạc chuyện gì, Gia Bảo lấy từ trong chiếc ba lô ra, nào là ô tô, máy bay, xe tăng và các loại mô hình lắp ráp, rồi bảo em gái. Gia Hân, hai anh em mình chơi chung nhé. Em có thích những đồ chơi này không? Lát anh cho em hết đấy. Ở nhà anh còn nhiều lắm. Không, em không thích những cái này. Toàn là đồ chơi con trai thôi à? Em thích búp bê cơ, mà sao anh đi đâu lâu về vậy? Anh về nhà với em nhé, ở nhà vui hơn. Bên cạnh, bà Cát Phượng bắt đầu vào chủ đề chính. Bà nói Gia Minh và Thục Đoan chỉ im lặng lắng nghe. Hiện tại anh biết mình lực bất tòng tâm, biết cô đang phải lo lắng cho bệnh tình của mẹ, mà anh lại không thể cùng cô chung vai. Mẹ anh cứ như lão Phật già quán xuyến mọi thứ. Nhưng phương án bà đưa ra lần này anh thấy cũng hợp lý, nên gật đầu đồng ý. Hơn hết anh muốn đưa ra bảo sang Mỹ để tốt cho tương lai của con trai. Cũng muốn san sẻ phần nào khó khăn cùng cô. Bà Cát Phượng có hứa sẽ chuyển cho Thục Đoan một khoản tiền đủ để cô chạy chữa thuốc men cho mẹ. Anh coi như đó phần nào giúp cô lúc khó khăn. Thôi thì... Cuối cùng bà chốt lại một câu. Tôi muốn cô thù xếp hai ngày nữa cùng tôi và Gia Minh Gia Bảo đến Tổng lãnh sự Mỹ được không? Tôi muốn làm xong việc này càng sớm càng tốt, như vậy cũng tiện cho cô toàn tâm toàn ý lo cho mẹ. Tùy bà, giờ tôi đâu có thể nói gì được nữa. Bà có thể để cho Gia Bảo ở lại đây với tôi đến ngày đó được không? Lâu rồi mẹ con tôi không gặp nhau, tôi nhớ nó quá. Hai anh em nó cũng nhớ nhau nữa. Không được, môi trường bệnh viện đầy vi trùng và bệnh nhân ung thư. Tôi không muốn cháu tôi phải chứng kiến những cảnh này. Kìa mẹ! gia mình liếc mắt về phía bà Cát Phượng phản đối. Thục đoan đánh tan sự e ngại của bà ta. Tôi còn lo điều đó hơn bà kìa. Bà yên tâm tôi không ở trong bệnh viện đâu. Mẹ con tôi có thuê một phòng trong nhà nghỉ đằng kia. Cứ khi nào phải vào điều trị thì mẹ tôi mới vào. Nên điều này không ảnh hưởng gì cả. Vậy thì được, đúng hai ngày nữa tôi sẽ cho xe lại đón. Cô có đem theo giấy khai sinh của Gia Bảo không? Tôi có mang theo. Bà liền lấy trong túi ra một cọc tiền toàn loại mệnh giá lớn đưa cho Thục Ban nói. Cô cầm lấy số tiền này lo thuốc men cho mẹ. Không phải bán nhà đâu. Mấy hôm nữa xong việc tôi sẽ đưa thêm. Nói rồi bà nhìn ra Minh Dục. Thôi mình về đi con. Mẹ về đi. Con muốn ở lại với Thục Ban và con gái con một chút. Con sẽ tự về. Mẹ không phải lo đâu. Bà Cát Phượng có vẻ không hài lòng. Nhưng Gia Minh đã quyết. Nên đành miễn cưỡng bước ra. Gia Bảo nghe được ở lại chơi với mẹ và em gái thì vui lắm. Cô cậu cứ huyên thuyên đủ thứ. Trẻ con vốn ham vui mà. Mới đầu xa mẹ cô cậu khóc và đòi dữ lắm. Nhưng được cái bà Tám là người quý trẻ con và thương cậu. Nên dần già Gia Bảo cũng nguôi ngoai. Giờ gặp lại mẹ và em gái cậu cứ tiếu tít như con chim sổ lồng không muốn rời. Bà Hương nhìn thấy Gia Bảo thì vui không kể xiết. Nhưng khi thấy già mình xuất hiện với một bên chân cụt trước mặt thì bà không cầm được nước mắt mà nức lên nghẹn ngào. Bà nói trong nước mắt, khổ thân các con, các con có làm gì đâu mà ông trời lại bắt tội thế này. Giá mẹ có thể một mình gắn hết tai ương cho các con được, bên nhau hạnh phúc thì mẹ cũng cam lòng. Hai ngày ở bên con trai thuộc đoan cảm tưởng thời gian trôi đi nhanh quá, cô cứ ôm lấy ra bảo không rời, cô biết chỉ còn ít ngày nữa thôi. Gia Bảo sẽ chính thức rời xa mẹ con cô để đến một chân trời khác. Không biết bao giờ cô mới được gặp lại con đây. Đúng hai ngày sau, để mẹ nằm nghỉ trong phòng với Gia Hân, Thục Đoan cùng với Gia Bảo ra xe nơi có bà Cát Phượng và Gia Minh đang đợi. Lần đầu tiên đến lãnh sự quán Mỹ, Thục Đoan có hơi e ngại vì toàn người nước ngoài. Trước hết cô và Gia Minh cùng với Gia Bảo phải làm xét nghiệm di truyền để khẳng định huyết thống. Đồng thời Gia Minh cũng phải làm đơn xác nhận cha con và ra về đợi kết quả. Sau đó Gia Minh mới làm bước tiếp theo là làm đơn xin bảo lãnh con ruột sang Mỹ đoàn tụ. Việc chẳng đặng đừng mà Thục Đoan phải trao con cho bà Cát Phượng đưa đi. Hy vọng lớn lên con nó sẽ biết tìm về nguồn cội. Nửa năm sau, Gia Bảo lúc này đã được đưa qua Mỹ. Bà Cát Phượng cũng giữ đúng lời hứa chuyển thêm tiền cho Thục Đoan chữa bệnh cho mẹ. Vậy là Gia Minh và Thục Đoan lại chính thức xa nhau. Cô không muốn gặp sắc dối nên nhất quyết không cho anh biết địa chỉ. Cũng bởi Bảo Yến luôn dằn mặt cô. Việc Gia Bảo sang Mỹ sinh sống càng làm cho vị trí của cô ta bị lung lay. Nên để chút giận, cô ta chỉ biết chút lên đầu Thục Đoan mà thôi. Lần cuối gặp Gia Minh khi anh chuẩn bị đưa con đi, Thục Đoan đã nghẹn ngào nói. Có như duyên chúng ta chỉ được đến đây. Em cũng không muốn anh vướng bận thêm nữa. Em đã giao Gia Bảo cho anh, hy vọng anh hãy thay em yêu thương và chăm sóc con su đáo. Kiếp này chúng ta không được sống bên nhau, thì em nguyện kiếp sau sẽ cùng anh làm vợ chồng trọn vẹn. Anh đi đi, đừng quay trở lại tìm em nữa, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Rồi cô ôm con thật chặt, hít hà hơi ấm từ người Gia Bảo tỏa ra, cảm nhận mùi hương da thịt của con không dễ lẫn vào đâu được. Thục đoan nói với con, con ngoan nhé, sang bên ấy ngay lời ba nha. Mẹ lúc nào cũng nhớ và yêu thương con. Lớn lên hãy tìm về với mẹ nhé, con trai. Mẹ, sao mẹ không đi cùng con và ba? Cả em ra Hân và bà ngoại nữa. Sau đó cả nhà mình sẽ sống cùng nhau mà mẹ. Mẹ đi cùng ba đi, con nhớ mẹ lắm. Con muốn được ngủ với mẹ. Con đi đi, mẹ phải ở lại chăm sóc bà ngoại bị bệnh. Mẹ sẽ đi sau. Đi đi con, sang bên ấy con sẽ có cuộc sống sung sướng. Đừng quên mẹ và em gái nha. Nói rồi thục đoan lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bằng vàng tây có gắn mặt vuông bên trong đã được ép sẵn một tấm hình nhỏ của cô và Gia Hân. Nước mắt nghẹn ngào cô ôm con một lần nữa mà tiếng nói tắc nghẹn. Đây cũng coi như là tín vật mẹ trao cho con. Nó không đáng giá nhưng là tất cả tình cảm mà mẹ dành cho con. Đừng làm mất nó nhé. 18 tuổi hãy cầm sợi dây này về tìm mẹ và em nghe. Gia Hân cũng có một sợi y như vậy Nếu mai sau có xảy ra chuyện gì thì các con cũng không lạc được nhau. đây chính là sợi dây gắn kết ruột thịt để hai đứa nhận ra nhau đấy. Dũng cảm lên con trai của mẹ. Không, con không đi đâu cả. Con muốn ở nhà với mẹ và ra hân cơ. Già mình cũng nghẹn đắng trong giở phút chia xa. Anh gỡ tay con rồi dỗ ngọt. Ngoan nào con trai, đi sang đó với ba. Rồi thi thoảng ba sẽ đưa con về thăm mẹ. Ba mẹ đều yêu và lo cho tương lai của con mà. Rồi anh ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt, người mà anh yêu bằng cả con tim và tuổi trẻ của mình. Người mà anh đã phải bỏ đi một bên chân vẫn không hề hối tiếc. Nếu được chọn lại, anh sẽ vẫn ngàn lần chọn cô. Chỉ tiếc rằng duyên phận không gắn kết họ với nhau. Anh vì chữ hiếu mà phải hy sinh tình yêu của mình. Họ ôm chặt lấy nhau không rời. Nước mắt cả hai mặn chát rơi xuống áo đối phương. Họ yêu mà không ai muốn làm tổn thương ai. Người này lại muốn hy sinh cho người kia.